Các bạn đang nghe tại đọc audio .net. Ông nhìn xung quanh đi xuống lầu Thì thấy bà nội con đang văn mùng nằm ngủ dưới nhà Ông mới nghĩ trong đầu Không lẽ bà già này bắt chọc mình Rồi ông mới chợt nhớ lại là Bà bị khốt mà làm gì leo cầu thang lên xuống chạy lẻ như vậy Suy nghĩ hồi lâu Ông nội đi lên phòng rồi ngủ một giấc cho đến sáng Sáng ra ông nội gặp bà nội hỏi bà nga tối bà có lên phòng tôi gõ cửa phòng tôi chọc tôi không vậy nghe tới đây bà nội con khó chịu ra mặt và quát lên bộ ông nghĩ tôi khùng rảnh rỗi lắm hả lên để mà chọc ghẹo ông ông nghe nghe ăn nhậu riết rồi cái đầu hư rồi tưởng tượng ra rồi đổ thừa cho tôi à ông nội con bị bà nội quát thì khó chịu bỏ ra nhà trước ngồi luôn ông cứ suy nghĩ mãi không biết đứa nào nhưng rồi lại thôi tại vì ông hỏi thì chả có đứa nào nhận rồi mấy ngày sau đó vào một cái đêm khác ông nội đang nằm trong phòng coi tivi lúc này thì ông nội tỉnh táo cũng không có nhậu trong khi đang coi tivi thì có tiếng gõ cửa lại vang lên lần này ông đi ra mở liền ra mở liền không phải vì ông muốn bắt quả tang đứa nào phá ông mà thật sự lúc mà khi có ai kêu cửa hay gõ cửa thì ông tưởng có ai kêu nên ông ra mở cửa thôi lần này cũng chả có thấy ai thì ông nội con cũng hơi bực mình nữa ông nghĩ mấy đứa cháu nó phá thôi nhưng mà tối rồi ông cũng không muốn làm lớn chuyện để ngày mai hỏi tội tụi nhỏ sao nghĩ như vậy rồi ông bước vô phòng và đóng cửa khi ông vừa nằm xuống có một chút xíu thôi lại có tiếng gõ cửa tiếp Nhưng mà lần này, ông ngồi dậy mà không ra mở liền. Ông ngồi trên giường, ông chờ nữa. Mắt thì đâm đâm nhìn vô cánh cửa. Ông chờ coi nó có gõ tiếp không. Nếu lần này mà nó gõ một cái lỏng chạy ra, để ông bắt quả tan liền, để cho nó khỏi chạy Vừa suy nghĩ câu đó trong đầu, thì ông nội thấy có cái bóng đen ngoài cửa, nó lù lù tiến tới. Khi nó vừa gõ cái cốc một cái, Là ông nội con nhào ra mở bung cánh cửa. Mở nhanh và mạnh đến độ. Cánh cửa đập thẳng vô tường nghe một cái đùng. Nhưng mà sau đó ông nội xanh mặt và bàn hoàng. Vì không có một ai đang đứng trước cửa. Căn nhà im thinh thích. Vì cả gia đình đã ngủ. Nhưng mà sau khi nghe tiếng đập của cánh cửa. Thì mọi người đã dậy. Và xuống kiểm tra. Thì thấy ông nội con đang đứng trước cửa phòng lớn giọng quá May á. Chọc ai ấy? chứ mày đừng có chọc tao à nha. Mày phá tao bữa giờ tao ngủ không được là tao bực lắm rồi đó. Nói rồi, ông đóng cửa cái râm, ông vô. Làm chú và ba con, có cả bà nội vụ quan mang mà không hiểu chuyện gì đã xảy ra. Sáng hôm sau, ông mới kể lại mọi chuyện cho tất cả mọi người cùng nghe. Rồi bà nội con đã đi chợ và mua đồ về. Bày đồ cúng ngay chỗ cầu thang lên phòng của ông nội Bà nội đã đốt nhang và khấn giái Rồi kể từ đó Không có nghe ông nội càm ràm về chuyện Ai gõ cửa phòng của ông nội nữa Còn đây là câu chuyện mà lúc mẹ con mang thai Khi mẹ con mang thai được 6 tháng Thì ba con đi làm đến khuya mới về Cho nên mẹ con mới kéo cái võng ra phòng khách Đang mà nằm chờ đó Để rồi chờ ba con về mở cửa. Mẹ nằm rồi mẹ ngủ lúc nào cũng không có hay. Mà trong khi lúc mẹ con ngủ đó, thì nội con tắt hết đèn trong nhà luôn. Tắt cả đèn phòng khách nữa. Chỉ để mỗi cái đèn bằng thờ ông địa có cánh đỏ đỏ thôi. Trong giấc ngủ mơ màng, mẹ con thấy lạnh quá nên mới mở mắt ra. Thì mẹ thấy có bóng người đàn ông bận cái áo màu vàng, đứng dưới đuôi giỏng á. Thì mẹ vẫn nằm đó Mắt nhắm mắt mở mới hỏi Anh về hồi nào vậy anh Vinh Sao không kêu em ra mở cửa Mẹ vừa hỏi xong thì ngồi bật dậy Và trong chớp mắt chẳng thấy ai đứng đó cả Mẹ mới thấy ngờ ngỡ Không lẽ mình mới ngủ mà qua mắt Rồi mẹ cũng chẳng chờ ba nữa Vì mẹ nghĩ chắc là ba đi nhậu rồi Thôi mẹ đi lên phòng ngủ Lên phòng đang ngủ sâu Thì mẹ bị một tiếng động mạnh đánh thức giống như có cái gì đó ở trên cao rớt mạnh xuống đất vậy mẹ mới ngồi hẳn dậy dụi mắt coi cái gì thì mẹ lại thấy một cái bóng người đàn ông mặc áo vàng đang đứng nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio .net.